Một chút gì đó, đo đỏ nó dính vào tay Thê, khiến cho cô quảng hốt kêu lên đầy vẻ lo lắng. Chết rồi, chảy máu. Không có sao đâu em, đó là trinh tiết của người con gái đó. Vừa nói Lý vừa kéo tay Thê đứng lên và cả hai cùng đi về. Cách đây khoảng 5 tháng, Lý và Thê quen nhau trong một buổi xem văn nghệ do xã biểu diễn cái thời này văn nghệ và phim màn ảnh rộng là món ăn tinh thần hiếm hoi đối với người dân miền quê chỉ biết thắp đèn dầu và đi xe đạp lâu lâu có văn nghệ xã là cả làng cả xóm háo hức như ngày hội đi làm về sớm để tối còn đi xem ca sĩ nghiệp dư họ hát tối hôm đó thêu mặc cái áo sơ mi màu hường trên ngực có thêu một bông hồng màu đỏ rực rỡ đang đứng xem người ta biểu diễn thì có một anh chàng hơi đứng tuổi đi tới buôn lời chọc ghẹo Em gì đó ơi, cho anh xin cái bông hồng đó đi. Nhìn quanh nhìn quẩn, có thấy cái bông hồng nào đâu mà anh chàng này hỏi xin, nên thê tỏ ra khó chịu, định bỏ đi chỗ khác, thì anh chàng này ra dấu chỉ cái bông ở ngực áo kia kìa. Vừa bị quê, vừa mắc cỡ, nên thê chỉ biết cúi đầu nhìn xuống im lặng. Lý... Giống có tuổi, lại một thời tham gia quân ngũ trở về nên an chàng này cũng rất dạng dĩ tán gái, không hề ngượng miệng một chút nào. Bản thân Thê là gái mới lớn, chưa từng yêu bao giờ nên mỗi câu chọc ghẹo của Lý đều khiến cho Thê thẹn đỏ mặt mà không dám trả lời. Buổi văn nghệ đó cũng kết thúc và Lý ngỏ lời đưa Thê về nhà nhưng cô từ chối vì sợ ba mẹ La đi chơi với trai. Chuyện tưởng chừng như vậy rồi thôi Nhưng rồi một hôm Thê từ nhà bạn trở về Thì bất ngờ gặp Lý đứng ngoài đường Đang đợi ai đó Nên cả hai chào nhau Rồi nói chuyện cởi mở Lý cho biết Gia đình anh hiện đang có 6 người Một mẹ già và một người chị Với hai đứa em Nhưng lại không kể có thêm một thằng cháu nữa Cứ vậy gặp nhau nhiều lần Và thế cũng mời Lý đến nhà mình chơi cho biết Chuyện mời Lý đến nhà chơi Thê cũng có thưa với ba mẹ và họ cũng không có lấy gì làm lạ khi Lý và Thê bước vào nhà. Lý vòng hai tay thưa với người lớn một cách lễ phép khiến mẹ của Thê tỏ ra rất hài lòng. Họ gật đầu vui vẻ rót nước mời Lý và hỏi tham gia cảnh. Nhà cháu làm công việc gì? Dạ, nhà cháu làm nông thôi. Ừ, uhm, vậy thì con Thê nhà chú chỉ biết buôn bán và làm việc nhà. Nó không có biết làm nông làm rẫy đâu. Nói đến đây thì vợ chồng ông Ngạn có vẻ không thích gia cảnh nhà Lý nên câu chuyện tiếp theo cũng không có gì thú vị nên Lý đứng lên xin phép ra về. Bước ra ngõ, Lý nói nhỏ với Thê Chắc anh không có đến nhà em nữa đâu vì ba mẹ của em hình như không có thích anh thì phải. Nghe Lý nói không đến nhà mình nữa thì Thê lại tỏ ra dao động vì đã trót yêu Lý cho nên hay tìm cách trấn an ba mẹ em không có thích anh nhưng em thích anh là được rồi anh đừng có lo vừa nói thì vừa nắm lấy tay của Lý an ngủi và Lý cũng ra về tối hôm nay cơm nước xong xuôi ông ngạn gọi con gái đến ngồi để ông nói chuyện bà thấy cái thằng đó không có xứng với mày chút nào già hơn so với tuổi 26 của nó già cảnh cũng không có dư giả gì Nhà lại đông người, mà lại làm nông, làm rẫy Thì sao mà mày làm nổi chứ? Thôi, dẹp đi con. Nghe ba nói vậy, Thê không trả lời, mà đứng dậy ngoe ngoảy bỏ đi vì trong lòng cô đã quyết định rồi. Cô phải lấy lý. Vì sao một cô gái mới lớn mơn mởn như Thê lại phải lòng một anh chàng lớn hơn mình tới 8 tuổi? Ngoại hình cũng không có gì để thu hút, mà Thê lại thích tới như vậy chứ? Trước đây, khi còn ở trong quân ngũ, Lý học lóm có nhiều cái thằng cô gái giỏi, biết được tâm lý con gái thích cái gì và muốn cái gì, cộng với cái miệng lúc nào cũng ngọt ngào chiều chuộng từng lời nói, nên thề đã đổ vì cái miệng của Lý. Dù gia đình cấm cản, thề không có được qua lại với Lý, nhưng mà thề vẫn lén lút hẹn hò và ngày càng gắn bó với Lý hơn. Thấy thề lúc nào cũng tỏ ra yêu mình nhiều hơn, Lý nghĩ. Nên anh ta bắt đầu hứa hẹn cưới hỏi và quyết tâm đến nhà thê để chứng minh tình yêu của hai đứa cho ba mẹ thê thấy. Anh đã thưa với mẹ anh rồi, sẽ sang nhà em xin giảm ngõ, rồi cuối năm thu hoạch mùa màng xong, anh sẽ sang nhà em xin cưới em luôn. Quá bất ngờ khi nghe lý nói như vậy, nên thê mừng lắm về thuyết phục ba mẹ cho bằng được vì thê cũng yêu lý thật lòng. Nhà có mỗi hai đứa con gái, nên vợ chồng ông ngạn lúc nào cũng kén chọn con trẻ phải đàng hoàng tử tế vì họ sợ con gái mình khổ. Thấy thê lúc nào cũng tỏ vẻ buồn chán trong ngóng ngày đêm, mong bố mẹ chấp thuận cho Lý bước đến, nên vợ chồng ông cũng dị thương con nên kêu thê nói với Lý cho mẹ nó xuống để nói chuyện người lớn. Hôm đó Lý chở mẹ xuống bằng xe đạp thồ và không có quên đem theo hai bịch bánh quy cứng ngắt. Bước xuống xe, quần áo của bà ta sóc xích, đầu trùm kính cái khăn len đã ngả màu và bước vào nhà không đợi chủ mời. Bà ta đã kéo cái ghế một cái rẹt ngồi xuống thở hỗn hỉnh. Vợ chồng ông ngạn nhìn nhau rồi nhìn sang lý, họ không nói gì mà rốt nước mời. Dạ, mời chị uống nước. Đang mệt. Tôi bị xuyễn hơn 10 năm rồi, ăn nằm tốn tiền thuốc chứ... Không có làm được cái gì Sáng này nó năng nỉ quá Tôi mới ráng đi Chứ mệt lắm Mở đầu câu chuyện có vẻ không có vui Nên vợ chồng ông Ngạn cũng không thèm hỏi Đến cái chuyện của hai đứa Mà tìm cách kêu Lý đưa mẹ về Vì thế bà cứ than mệt Lần này lại ra về Không mấy vui vẻ như lần trước Nên Lý và Thê ơi cũng lấy làm buồn Chờ cho khách ra về Ông Ngạn mới gọi Thê lại nói chuyện Đó Mày thấy gia cảnh nhà nó chưa? Mẹ thì bệnh xuyến. Bệnh này có tính di truyền. Lấy về sinh con đẻ cái không khéo vướng cái gen thì chết. Tao nói rồi đó. Không lấy là không lấy. Người ấy đâu thiếu văn hóa. Đến nhà chủ chưa có mời đã tự ý kéo ghế ngồi rồi. Suy cho cùng thì mẹ của Lý gốc người miền Tây nên ăn nói thiệt thà. Không có dòng do khách sáo. Còn ba mẹ của Thê là gốc miền Bắc nên cái gì cũng phải chỉnh chu ý tứ, không hành động xuồng xã được, nên họ cảm thấy bất đồng ngay khi mẹ Lý bước vào nhà. Thật là khổ cho thê. Bây giờ thì ba mẹ không có đồng ý cho thê lấy Lý, còn Lý thì không có gì thê mà chịu xuống nước, nên cả hai cứ ương ương hẹn hò mà không có điểm dừng chức khoát. Bản thân thê là gái mới lớn, Nên cũng chưa hiểu hết sự đời Cô yêu theo cái bản năng vốn có thì nhiều Mà lý trí thì lại không có Còn Lý không những già dặn tuổi tác Mà cậu ta còn trải qua nhiều mối tình Không có thành Nên ít nhiều cũng có kinh nghiệm hơn thê Rồi một tối hẹn hò Lý nói với thê Anh xin phép mẹ anh rồi Cuối năm thu hoạch anh lấy ba mây dạ lúa Để làm đám cưới Trong trường có sẵn hai con heo 50kg Gà quế thì có sẵn Anh trích tiền bán lúa Làm cho em một đôi bông tai Nhỏ nhỏ thôi Để có với người ta Vậy um, anh thấy có được chưa Nghe Lý bàn như vậy Thê cũng mừng lắm Nhưng mà vẫn băn khoăn Vì ba mẹ mình đâu có chịu gả mình cho Lý Anh tính vậy cũng được Nhưng mà ba mẹ em Không có chịu nè Trầm ngâm một lúc Lý trả lời Anh biết ba mẹ em không có thích anh Nhất là hoàn cảnh nhà anh Bây giờ mình muốn đến với nhau Buộc em phải hy sinh hy sinh cái gì mới được chứ Chúng ta Quan hệ trước Hả? Anh khùng à Không có khùng, có như vậy Mới mong ba mẹ em chấp nhận anh Không có được đâu Ba em giết chết Đó là chưa nói đến cái chuyện mang bầu thì Trời ơi nó ghê lắm Mang bầu thì càng tốt chứ có sao đâu Anh sẽ cưới em Chỉ có cách đó thôi Mới mong chúng ta lấy được nhau em à Lời ngon ngọt của Lý Nghe cũng bùi tai Và trong một phút không có kịp suy nghĩ Thê đã trao đời con gái cho anh ta Sự đời mà Thê có lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai, thứ ba, thứ tư Và nhiều lần khác nữa Và thế là thê mang bầu Sự việc đổ bể ra Khi bà ngạn thấy con gái ngày càng sồ sề Ăn chua và hay ói mửa? Trưa nay, chờ cho ông Ngạn ra khỏi nhà, thì bà Ngạn mới hạch hỏi thi. Sao dạo này mẹ thấy mày ăn chua và hay ói vậy? Hay là mày có chữa? Bà Ngạn hỏi là hỏi vậy thôi, nhưng mà không ngờ thi thú thật đã mất kinh nguyệt gần 3 tháng nay. Đang đứng, bỗng dưng bà Ngạn tối sầm mặt mũi khi nghe thê thú thật như vậy. Trời ơi! Mày nói lại coi! Sao lại như vậy? Con ơi là con! Ba mày giết mày đó! Bà Ngạn kêu lên với vẻ mặt đầy lo lắng. Sao lại như vậy chứ? Trưa nay, bữa cơm có vẻ buồn và quẩy quẩy. Bà Ngạn đóng cửa hàng ở chợ. Và nói với ông Ngạn, bà nghĩ bán buổi chiều gì mệt. Ông Ngạn kêu mệt thì để con thê nó coi, mắc gì phải đóng cửa. Nói qua nói lại một hồi, thì bà Ngạn khóc chấm rứt nói chuyện con thê nó đã có bầu với thằng Lý. Đất trời như sụp đổ dưới chân của ông Ngạn, đang bưng chén cơm mà ông làm rớt xuống bàn một cách vô thức. Nó đầu rụt, bà ngồi nó ra đây cho tôi. Trời ơi là trời! Biết ông Ngạn đang tức giận có thể lớn chuyện nên bà Ngạn nhanh miệng nói nó đi đâu rồi không có ở nhà nhưng thật ra thay nằm một đống ở trong phòng vì bị ốm ngán. Con hư là tại mẫy ha mà. Bà giải bảo nó cái kiểu gì mà bây giờ xảy ra cớ sự này chứ. Ông Ngạn quay sang mắng bà Ngạn không biết dạy con và hai vợ chồng cãi nhau lớn tiếng. Tối nay Thê cũng ráng bước ra ngoài ngồi ăn cơm. Đối diện với ông Ngạn, Thê không dám ngước lên vì biết ba đang nhìn mình. Chỉ cần Thê mở miệng là sự việc sẽ bùng nổ thôi. Trời đánh phải tránh bữa ăn nên ông Ngạn vẫn ngồi đó chờ cho Thê ăn xong thì ông mới đanh giọng mà hỏi. Mày ăn ngủ với nó bao lâu rồi? Sao mày ngu dại vậy? Danh dự gia đình này mày đấy đâu? Vừa nói, Ông Ngạn vừa đập tay xuống bàn vừa ức chế. Anh Lý bày cho con vì ba không có chấp nhận ảnh. Ông Ngạn dầm chân tức tối. Trời ạ, cái thằng cáo giờ này định giở thủ đoạn. Vậy nó kêu mày chết mày cũng nghe lời nó hay sao? Anh nói anh sẽ cưới con tự tế nếu ba bằng lòng. Cưới mày thì đương nhiên rồi, nhưng mà tao xấu hổ đây nè. Có con gái chữa khi người ta chưa cưới, Mày có biết chưa? Nói qua nói lại một hồi, Thì ông Ngạn cũng hạ quả, Ông nghiêm giọng Kêu thê gọi thằng Lý qua bên này nói chuyện với ông, Hai nhà gặp gỡ nói chuyện với nhau, Và hẹn ngày làm lễ hỏi, Nhà ông Ngạn thuộc dạng cũng khá giả, Có của ăn của để, Nên ông tổ chức đám hỏi cho con, Cũng hơi sành trang, Mổ heo làm gà rất là trịnh trọng, Hôm nay thêm mặc cái áo dài màu hồng rất nổi nhưng mà do ốm ngén nên nó cứ rộng thùng thình xuân đuột ra. Bên đàn trai bưng sang năm mâm lễ vật. Thời bây giờ còn chưa có mâm quả mà bưng bằng cái mâm ăn cơm được bọc giấy kiến đỏ. Vợ chồng ông ngạn ra đón đàn trai. Lễ vật được đặt lên một cái bàn giữa nhà có nhiều người đến dự chứng kiến và sau đó mở ra từng mâm một để ra mắt mọi người. Không khí lúc này rất sang trọng, nến trên bàn thờ được thắp lên, ai ai cũng đổ dồn cặp mắt vào sinh lễ sắp mở ra. Mâm đầu tiên là câu trầu. cau thì trái nhỏ xíu, còn trầu thì lá héo úa không mấy tươi nên ông Ngạn cảm thấy khó chịu ra mặt. Mâm thứ hai là cặp rượu cưới bọc giấy đỏ nhưng giấy thì đã phai màu vừa quá cũ nên ông Ngạn lại nhăn mặt. Mâm thứ ba là cặp trà hộp cũng được bọc giấy đỏ nhưng cũng bạc màu nham nhở. Mâm thứ tư là bánh nhưng không phải là bánh cưới mà là bánh quy bỏ vào cái bọc dành bán cho trẻ con ăn cho vui. Và mâm cuối cùng là mâm xôi gà. Con gà thì có chút xíu nằm lọt thỏm ở trên khối xôi khô khốc không lấy gì hấp dẫn. Tất cả sinh lễ được đem ra sau nhà để nhường chỗ cho bàn tiệc được bày ra. Bên đàn trai, có mấy cô gái đi theo, ăn mặc sành soạn, nói năng kém dương dáng, nên khiến phía đàn trai biểm môi xem thường ra mặt. Con gái, còn đứa, chưa nói đã cười, họ tưởng đây là cái chợ chắc. Bà cô ruột của thê khó tính, khó chịu ra mặt. Khi thấy đám con gái bên đàn trai nói cười ngã nghiêng trước mặt người lớn, nên đã lên tiếng phê bình. Người ta nói đã vô ý thì cái gì cũng vô ý. Bánh ngọt vừa dọn ra để uống nước trà thì đám con gái này thi nhau bốc ăn vừa ăn vừa túm một ít đem về trong khi cả bàn ai cũng lấy làm ngạc nhiên khó chịu. Bánh ngon ghê tụi bay ơi, có vị sữa nữa. Một cô gái vừa ăn vừa khen ngon. Tiệt mặn cũng được dọn ra sau đó và cách ăn uống các cô gái này vẫn cứ vô tư và tỉnh như rùi, khiến đàn gái lắc đầu ngao ngán. Trời, buổi tiệc cũng tàn, bao nhiêu bánh ngọt ở bàn uống trà được mấy cô gái này gom hết cho vào cái bóp, đeo ở trên vai, rồi ham hở kéo nhau ra về. Trừ này mấy bà cô của Thê không về liền mà ở lại để nói chuyện này với ông Ngạn. Anh coi lại tư cách của nhà trai, rồi hãy gả con cho họ nghe, người đâu mà thiếu văn hóa, Ngồi vào bàn ăn mà thồn như là chết đói từ kiếp nào vậy đó. Bà xui ra thì không biết chào hỏi ai. Cứ lừ lừ như tàu điện phát chán à. Tôi mà có con gái. Thà để ế chứ không có gả cho người có lối sống cẩu thả như vậy đâu. Đang bực bội vì sinh lễ mang qua không có giống ai. Bây giờ lại nghe mấy bà cô trách móc cái chuyện chào hỏi ăn uống không có tôn trọng. Thì ông Ngạn càng thấy bực thêm. Vậy thì dẹp mẹ nó cho xong. Tôi đã nói ngay từ đầu, không có lấy cái hạng người đó, nhưng nó nào có chịu nghe đâu. Nói qua nói lại một lúc, thì mấy bà cô cũng ra về. Riêng thê thì hứng chịu tất cả. Hai tháng sau, mùa màng cũng đã thu hoạch. Chờ mãi mà không thấy bên nhà Lý sang để bàn chuyện cưới xin, nên ông Ngạn hỏi thê. Mày có nghe thằng Lý nói nhắc gì tới cái chuyện đám cưới hay không? Dạ, con chưa có hỏi... Sao phải hỏi? Đó là trách nhiệm của họ thì họ phải nhớ chứ. Hôm đám hỏi nói là tháng 10 tổ chức đám cưới bây giờ sắp sang tháng 11 rồi. Không thấy nói cái gì hết trơn. Mày thấy tai hại của mày chưa? Ăn cơm trước kẻn chưa? Cái bụng nó thì càng ngày càng lớn quần thì sắp đổi lên đầu ba mày rồi đó. Ông Ngàn nói có vẻ ấm ức lắm. Tối nay Thê quốc bộ đến nhà của Lý hơn 3 số. Từ xa Thê đã nghe cái giọng ai đó Giống giọng của Lý đang mắng mỏ rất là gay gắt. Tôi đã nói rồi, ăn không hết thì đổ bỏ, không có được phép bán bất cứ cái thứ gì trong nhà này. Bán riết rồi quen tật, ăn sang rồi quen mùi. Thật ra Lý không phải là người đàn ông tốt, không phải là một người ngọt ngào ga lăng như thê đã tưởng. Anh ta chất gia trưởng và ki bo keo kiệt từng đồng từng cát. Nhà thu hoạch được cái thứ gì? Là anh ta quản lý rất chặt chẽ cái thứ đó Ăn không hết đem đổ đi Chứ không có cho bán Vì anh ta sợ bán rồi quen tật, quen thân, quen thói Đã 26 tuổi đời rồi Mà anh ta mãi không lấy được vợ Vì gia cảnh, vì sự keo kiệt hà khắc ở anh ta Đang nếp sát hàng rào dâm bục nhà cô Lý Thì đã nghe tất cả những gì diễn ra Và không thể nào tin nổi Đây là con người thật của Lý Anh ta chửi má của anh ta như con, luôn miệng gian tục chửi thề. Ngoài sức tưởng tượng của thê nên cô định bỏ chạy, thì Lý phát hiện. Lý đuổi theo giữ tay thê lại. Tới đây rồi, sao em không có vô nhà? Dẫn cái giọng ngọt ngào đó, nhưng mà bây giờ nó không còn hấp dẫn thê như trước nữa, mà là sự ghê sợ đối với thê lúc này. Anh ta đúng là kẻ có hai bộ mặt. Thôi... Um... Em bị về đây, em đã nghe hết rồi. Dùng dàn thê hất tay lý ra. Em chỉ nghe thôi chứ chưa có thấy. Tại sao anh chửi? Vì mà anh không có biết tính toán lo xa. Có đồng nào là sao sạch đồng đó không biết tích lũy. Anh khó cũng vì lo cho gia đình chứ lợi lộc cái gì cho bản thân anh đâu. Từng này tuổi rồi mà chưa có lấy vợ thì em cũng biết rồi đó. Lại một lần nữa thê siêu lòng vì phân bua của Lý, cô quay lại một phần là cũng muốn hỏi Lý về chuyện đám cưới. Ba em hỏi, chừng nào nhà anh đến bàn chuyện đám cưới? Bị hỏi bất ngờ, Lý cũng lúng túng vì trong thâm tâm anh ta muốn kéo dài thời gian là để cho cái thai nó lớn khỏi phải đám cưới. Uhm, anh có nói với má anh về cái chuyện đó, nhưng mà má anh chửi cái bụng sắp đẻ rồi đám cưới làm gì, ai mà đi heo gà nhà anh cũng bệnh dịch chết gần hết rồi. Núi năm nay thu hoạch cũng không có như ý muốn, nguy cơ không có đủ ăn đến cuối vụ em ạ. Đúng là tráo trở. Thê lấy làm thất vọng, vì biết chắc rằng Lý không muốn cưới, vì sợ tốn tiền, chứ heo quà nào mà chết. Một chút hối tiếc cho bản thân. Cô nghĩ sao mình ngu dại quá đi, đi tin lời anh ta, để rồi giờ này anh ta nuốt lời kêu mình bụng to, ai mà đi đám cưới. Rõ là cái ngày cấn thai đến bây giờ, không lúc nào Thê không có nịch bụng, vì sao mọi người phát hiện thì xấu mặt ba mẹ. Tối nay, Thê không cần phải giải thích thêm nữa, vì bao nhiêu tình cảm chân thành cô dành cho Lý bây giờ, như gió thoảng qua mành Anh ta không biết trân trọng, thì mình cũng không cần anh ta nữa. Tối nay, Thê ra về với tâm trạng đầy lo lắng, Cô không dám nói gì mà lẳng lặng đi ngủ. Nhưng mà ông Ngạn đã trực chờ cô từ đầu tối tới bây giờ nên ông gọi trực ngược. Mày giữ nhà nói về phải không? Trời nó nói chừng nào làm đám cưới. Ông Ngạn hỏi dồn khiến cho thê không trả lời được. Làm sao? Nó không có nói cái gì à? Ông Ngạn bắt đầu căng thẳng. Anh ấy không làm đám cưới đâu ba. Cái gì? Nói lại tao nghe coi. Anh nói năm nay thất mùa heo gà chết hết Nên không có gì để làm đám cưới đồ tồi Mày thấy chưa? Đem thân hiến cho nó Rồi bây giờ vậy đó con gái ngu dại không biết giữ gìn Bây giờ gặp cái thằng không có lương tâm Thì cả cha mày cũng thua lý nó đó bà ngạn nãy giờ ngồi đó Chứng kiến sự việc Và không dám lên tiếng Nhưng bây giờ đến nước này rồi Thì tìm cách mà tháo gỡ Chứ trách mắng cũng không có giải quyết được cái gì Thôi thì đằng nào chuyện cũng đã lỡ rồi. Ông có giết nó thì cũng không có thay đổi được hậu quả đâu. Cho nó theo không về nhà họ hay là để đẻ rồi nuôi. Bà Ngạn vừa nói dứt lời thì ông Ngạn nổi giận đùng đùng. Bà nói sao? Xách đích thì theo không nó. Không khác nào con gái bà là cái đồ hư thúi à. Còn đẻ rồi nuôi. Bà có bị điên hay không? Người ta cười cho mặt nhà bà cái đứa con gái chữa quang đó. Chứ bây giờ ông nói sao? đưa tiền cho nó làm đám cưới cho còn sau nữa, xem như bỏ tiền ra để mua danh dự cho tôi và cho bà. Nhưng mà sự đời lại lắm trớ trêu, gia đình cô Lý không nhận tiền làm đám cưới của ông ngạn mà muốn thuê sách gói theo không? <cười> Thằng này thật là quá đáng mà nghèo mà còn tự cao tự đại. Ông đích cần nhà mày cưới hỏi đâu, còn thuê đâu? Mày thấy bộ mặt thật nhà họ chưa? Tối nay gom quần áo đến nhà nó ở đi. Thiết là nhục nhã mà. Vì tức giận, vì mất thể diện, ông Ngạn đổ bệnh nằm một đống trên giường. Bà Ngạn phải tạm nghỉ bán vài ngày để chăm sóc cho ông. Còn cái thư em của Thi, thì hãy còn đi học. Thấy nhà rối rắm ba thì ngã bệnh vì mình, nên Thi xin phép mẹ sang nhà Lý ở để ba khỏi chứng tai gai mắt mà mau bình phục. Tối nay, Thầy âm thầm soạn lấy quần áo Và đồ dùng cá nhân sang nhà của Lý ở Vừa bước vào nhà Lý trốn mắt ngạc nhiên nhìn thê Sách đồ lỉnh ca lỉnh kỉnh Em đến ở nhà anh à Ba mẹ em không có ngăn cản sao ừ, Ba ngã bệnh rồi anh à Tại em mà ra cớ sự. Bây giờ đến nhà anh ở cho ba ngùi ngoài Cách đây mấy hôm Nghe ông ngạn nói chuyện cưới sinh Lý cũng ngăn phòng riêng sẵn rồi Biết đâu thuê về đây ở thì có chỗ để mà ngủ. Mang tiếng là phòng, chứ thật ra đó chỉ là một cái dách ngăn của bồ lúa còn khoảng trống. Không giường không tủ, chỉ là miếng vạt tre được đặt ké lên cái sàn của bồ lúa còn dư ra khoảng một mét rưỡi. Trên líp tre đó được trải một cái chiếu hoa màu đỏ mới tinh, hai cái gối cũng mới mua vẫn còn dương mùi của vải xô rẻ tiền. Lý dẫn thê vào và kêu là để đồ sát vào bồ lúa rồi ra sau nhà chào mẹ chồng và mấy đứa em. Vừa lạ lẫm, vừa cảm thấy xấu hổ với mọi người nên thê chào hỏi cũng lúng túng. Con chào má. Tiếng má sao mà nó ngượng đến vậy chứ? Vì cô quen gọi mẹ. Nằm co ro trên giường, mẹ của Lý không quay lại mà chỉ ừ một tiếng khô khốc với vẻ mệt nhọc khó thở của căn bệnh xuyển đang hành hạ bà ta. Chào mẹ chồng và mấy thành viên trong nhà xong thì cũng đã 8 giờ tối nên Lý cũng tắt đèn để đi ngủ. Mới 4 giờ sáng Thê nằm trên sạp tre đã nghe thấy tiếng chẻ củi lập cộp hòa quyện với tiếng hoa rủ rượi của bà khiến Thê ngồi bật dậy. Nhà Thê là dân buôn bán Không có dậy sớm nấu cơm mà ăn sáng hàng chợ Cũng không có trẻ củi nấu cơm như mấy người quê làm nông Mà nấu bằng bếp than Cho nên cô cũng lạ lẫm với việc trẻ củi nấu cơm này Thấy Lý nằm cạnh ngủ say Thê là lay mạnh mà hỏi Anh à, má dậy sớm nấu cơm Em có dậy theo để làm phụ má hay không? Dậy đi, quét nhà dọn dẹp Lý trả lời giọng ngái ngủ cho anh ta quay vào giấc ngủ tiếp Khi còn ở nhà chưa bao giờ thê dậy sớm dưới 6 giờ. Hôm nay mới hơn 4 giờ đã phải dậy dọn dẹp. Cô cảm giác mệt mỏi lười đừ không muốn dậy. Dưới bếp mùi cơm gạo mới bốc lên và mùi thức ăn gì đó hăng hăng khó ngửi hình như là mùi mắm thì phải. Ngồi khoảng 10 phút thì thê cũng lò dò bước ra ngoài. Nhìn quanh nhìn quẩn không thấy nhà vệ sinh đâu nên thê hỏi má chồng, má à, nhà vệ sinh ở đâu vậy? làm gì có nhà vệ sinh, đại đại ở ngoài đi. câu trả lời thẳng nhiên của bà mẹ chồng khiến thê ngạc nhiên không dám hỏi thêm, mà trục tre đi thẳng ra sau nhà. may mà trời còn tối, chứ ban ngày mà đi cái kiểu này chắc khoe hết cả ra. định lấy nước rửa mặt, nhìn ra cái thùng phi vẫn còn hơn hai gang tay nước cuối xuống bút thì sợ cấn cái thai nên Thê lại hỏi mẹ chồng Nước này rửa mặt hả má? Ừ, nước hết hồi chiều hôm qua rồi mà không có ai chịu đi gánh một lát giặt đồ không có nước mà giặt đó Trời đất ơi cái thời buổi này mà còn đi gánh nước sao họ không có đào cái giếng để xài bằng này người mà đi gánh nước để xài thì có nước mà chết Thê cảm thấy bất bình trong lòng nhưng mà không dám nói cái gì Cố gắng công người vét một chút nước để rửa mặt rồi đi tìm cái cây chổi để quét sân. Ở nhà thê được tráng xi măng sạch sẽ, còn nhà tròn này vẫn còn nền đất nên mang ghép luôn vào nhà và quét bằng chổi lá cật mới sạch luôn cả đất và cát. Trời đã sáng, mọi người lục đục xếp chăn mùng mền để chuẩn bị ăn sáng để đi làm đồng. Bữa cơm sáng hôm nay là một chút thịt mỡ xào với mắm chuốt mặn thêm một chút xả và ớt cay cay Thì vốn không biết ăn mắm chuốt nên cô rót một chút nước mắm mặn để chan cơm và ráng nuốt xuống Cơm sáng xong mọi người giác cuốc ra đồng Trong đó có một người em trai của chồng một bà chị chồng hơi khừng khừng và một cô em chồng là út. Nghĩ mình ở nhà không ra đồng nên thê phụ má chồng đi cắt rau heo sau nhà, nhưng bà tỏ ý không cần và nói với thê, Để đó cho tao, đi gánh nước đi, hết nước xài rồi. Từ nhỏ tới lớn, chỉ biết buôn bán và đi học, thê nào có biết gánh nước bao giờ đâu, nên cô tỏ ra lúng túng. Cặp móc và cái đồn gánh ở góc nhà đó, hai cái thùng ướp sau hè, ra mà lấy. Sau khi đã lấy đủ đồ dùng để gánh nước, thì thê lại hỏi gánh nước ở đâu mày cứ đi thẳng cái đường trước nhà khoảng trăm mét hỏi người ta giếng nước nhà bà phi ở đâu người ta chỉ cho mày gánh thê dạ một tiếng gánh cặp thùng đi thẳng và thấy mấy người gánh nước từ trong một căn nhà đi ra nên cô hỏi thăm chị ơi cho em hỏi giếng nước nhà bà phi ở đâu đó đó quẹo vô ừ tiếng chó sủa người lạ làm cho thê chực mình dừng lại và chậm chậm cô tiếng lại cái giếng một cách dè chừng. Chủ nhà thấy thê lạ liền hỏi: nè, ở đâu mà vào đây gánh nước vậy con nhỏ này? Dạ cháu là con dâu bà thiện. Con dâu? Ủa, chưa cưới sao về làm dâu rồi? Mày vợ thằng Lý phải không? Bà Phi ngạc nhiên hỏi Và tò mò lướt nhìn cái bụng của Thê Câu hỏi có vẻ cắt cớ Khó trả lời Nên Thê lơ đi Và lặng lẽ đến múc nước Sáng hôm nay Dù chưa gánh nước bao giờ Nhưng Thê cũng ráng gánh được năm đôi nước Và cảm giác đau nhừ bên vai Và cô mệt lã đi Vì sáng chỉ ăn có chén cơm chan nước mắm Mà lại mang thai gần 6 tháng Thấy Thê không gánh nước nữa thì bà thiện lại tỏ ra không vui. Trận này nước giặt đồ cũng gần hết, mày rảnh thì giặt luôn cái thau đồ đó đi, tao mệt rồi. Chiều lại lo mà gánh nước để cả nhà tắm rửa và nấu ăn nữa đó. Cảm giác như bị tù trúng trong ngôi nhà này. Trước đây thê cứ ngỡ lấy chồng là đi đâu làm cái gì cũng có nhau. Bây giờ hụt hẫn, chồng thì đi làm đồng cả ngày. Còn mình ở nhà thì gánh nước giặt giũ dọn dẹp nhà cửa thật là tẻ nhạt. Không có ai để nói chuyện, để tâm sự những gì muốn nói của vợ chồng son. Thấy ở nhà buồn tẻ quá, thì Thê nói với Lý cho mình ra đồng làm để chị hai ở nhà gánh nước dọn dẹp nhà cửa thay cho mình. Lúc đầu Lý không có bằng lòng, vì Thê có biết làm nông làm rẫy gì đâu mà ra đồng. Nhưng rồi nghĩ lại, tương lai sau này cũng phải biết làm mà ăn chứ. Nên Lý hỏi ngược lại có Biết làm không đó Mà đòi đi làm Nói trước ngang Nắng cháy da Mưa gió thì bão bùng Chứ không có ngồi mát như nhà đâu Anh nói ai ngồi mát Thầy hỏi Lý với cái giọng khó chịu Mang tiếng ở nhà Chứ có lúc nào được nghỉ ngơi đâu Hở tay một cái Là kêu làm cái này làm cái nọ thì bức xúc Vì câu nói vô tâm của Lý Nên cô nhất quyết đòi đi làm Có bầu cũng gần 7 tháng rồi. Quần áo mặc trên người cũng thật là bó, khiến cho thê không mấy thoải mái đi đứng. Từ nhà tới ruộng con mất hai cây số đi bộ mới đến nơi. Đường đi thì có nơi ngập nước phải lội bì bõm dăng nước tung tóe Nhưng mà thê vẫn cảm thấy thoải mái hơn làm công việc ở nhà, nó gò bó lắm. Sáng sớm ra, ăn dội chén cơm với cái món bầu kho lạc, không một chút đạm mà lại mang bầu nên khi đến nơi thì năng lượng cũng đã cạn, nên thê ngồi bẹp xuống bãi cỏ thở hỗn hển. Thấy vợ mang bầu mà lại đi xa như vậy, lẽ ra lý phải biết thương mới phải, đằng này vì lợi ích công việc mà anh ta nói móc nói méo một cách vô tình. Mới có đi thôi mà đã thở như vậy rồi. Đã nói trước rồi mà, cực khổ chứ không có sướng như nhà đâu. Dù rất mệt, nhưng vì tự ái lẫn tự trọng, Nên thê đứng bật dậy Làm có chết cũng được Làm ruộng ở đây Đa số là cuốc đất bằng tay Chứ không có cày bừa như nhiều nơi khác đâu Trời nắng tháng 2 Rất gay gắt Và hanh nóng Nên mới cuốc khoảng 10 phút Thì thê bị say nắng Và ngã dúi vào đám cỏ Thay vì đỡ dỡ lên Lý lại chống cái cuốc mắng ngõ vu vơ Với ý nói chắc không có muốn làm Hoặc là làm biến Thái độ đó Đã khiến cho Thê phải ngưỡng ngồi dậy Nhưng mà trong lòng ít nhiều cũng quốc ức Lúc này Đứa em chồng thấy vậy Liền chạy tới đỡ chị dâu Rồi dìu vào trong mát ngồi Cởi cái nón lá ra Hoặc lấy hoặc để để cho mau qua cơn say nắng Quan niệm cô Lý Trụ cột trong gia đình Phải luôn cứng rắn Không có thiên vị bất cứ ai Kể cả người đó đầu ấp tay gối với mình Và Thê đã bị Lý đối xử Một cách vô tâm là vậy anh ta sợ đối tốt với vợ sẽ mất đi hình ảnh của một người anh thế phụ bị cho là xem vợ quan trọng và sợ mất đi cái quy quyền mà anh ta nắm giữ trong nhà một tiếng nói của anh ta thốt ra như một mệnh lệnh mà cả bà thiện là mẹ cũng không có dám cãi trong nhà làm ra thứ gì anh ta bán mới được cho phép bán còn không thì đừng có trách Nhiều lúc quá bức xúc, bà Thiện không có nín nhịn được, vậy là cuộc cãi vã nổ ra, cả nhà chỉ biết im lặng nghe họ tranh cãi mà không một ai dám lên tiếng ngăn cản. Mỗi ngày đi chợ ít nhất cũng tốn mấy ngàn, không dám mua cái gì hết đó, cái gì tiết kiệm được cái thì tiết kiệm đó, còn xà bông, bấm muối bắt buộc phải mua để giặt giũ, để nấu nướng, không bán cái này bán cái kia thì lấy tiền đâu mà mua. Bán bán bán, giết rồi quen tập quen thói à. Đụng thứ gì cũng bán Nhà thì trồng rau Cá thịt ở nhà tự nuôi khắc phục đi Cái giọng điệu ngang ngược của Lý Có lẽ quen với mọi người Nhưng đối với thê không thể chấp nhận được Có lẽ anh ta nắm quyền từ nào giờ Nên tiếng nói của anh ta Cũng thể hiện cái sự quyền lực ở trong đó Cha mất sớm Khi Lý mới có 10 tuổi Mẹ Lý là người gốc miền Tây Lấy bà của Lý là gốc miền Bắc Di cư vào Nam Hai người cùng gian dở hôn nhân nên gặp nhau cũng không có mấy quan trọng tính cách của nhau. Nhưng về chung sống, có một đứa con thì bà Lý mới dở lẻ. Má của Lý là người đàn bà, không biết tính toán. Có bao nhiêu xài hết bấy nhiêu, không biết tích lũy để dành. Thế vậy, ông Thiện không cho bà giữ tiền nữa mà chỉ phát cho bà tiền đi chợ mỗi ngày. Năm Lý lên 9 tuổi thì ông Thiện mắc bệnh lao phổi khó sống được lâu nên mới gọi Lý đến mà dặn dò. Má của mày tính hời hợp vô lo Sau này tao có chết, thì phải cố giữ lấy cái quyền quản lý tiền bạc trong nhà. Đừng có để má mày giữ tiền là không có gạo mà nấu ăn đâu. Ông Thiện dùng ý chê bai bà Thiện, nhưng mà ông đâu có nghĩ rằng Ông đã dâu tình gieo vào đầu óc non nớt của thằng Lý cái suy nghĩ tiêu cực về má của mình. Trước mặt con cái, ông khinh thường bà ra mặt và xem như bà không được một cái tích sự gì trong căn nhà này. Ngày nào Lý cũng chứng kiến cách cư xử kiểu gia trưởng của ba đối với má để rồi lâu dần nó hình thành cái thói gia trưởng ấy trong Lý không biết từ lúc nào và anh ta cũng áp dụng nó y chang như ba của mình lên từng thành viên ở trong nhà khi ông Thiện mất, Lý mới có 10 tuổi nhưng người ta hết cha đứa đối với mọi người nắm trọn quyền quyết định trong gia đình thay cho ông Thiện một cách cay nghiệt. Ông Thiện chỉ khắc khe tiền bạc với bà Thiện, còn ngoài tiền ra ông không có màn đến. Nhưng Lý lại khác, anh tự chữa coi trọng tiền như bắt người khác phải làm ra tiền. Dưới sự chỉ huy đó, mặc dù bất công nhưng không một ai dám lên tiếng phản đối. Vì anh ta có cái cớ của anh ta Đó là sự hy sinh cho gia đình Thằng em trai kế Lý Mới 19 tuổi Đã thoát ly theo gia đình vợ Đứa em gái kế nữa Cũng theo chồng tuổi 18 Bà chị cả thì dở người bậy bạ Đâu đó mang về một đứa con quang Bắt ở nhà nuôi Còn lại hai đứa chưa chồng chưa vợ Vẫn sống trong căn nhà Nhưng không dám hơn thua một tiếng Vì Lý sức gia trưởng Chống đối là ăn đòn. Vậy đó, ai cũng lo đi làm cuộc sống riêng, tìm hạnh phúc cho mình. Nhưng ở tuổi 26, Lý vẫn chưa lấy vợ mặc dù anh ta có có khiếu tán gái. Không biết họ chê Lý già hay chê gia cảnh nhà Lý mẹ già nay ốm mai đâu? Hay là chê cái thói gia trưởng hà khắc ở anh ta thì có trời mà biết. Trước đây, chuyện quản đám cưới của Thê không phải là do bà Thiện từ chối mà là do Lý dựng lên để khỏi phải cưới tốn tiền. Còn nhận tiền làm đám cưới của ông Ngạn đưa thì Lý sợ sau này há miệng mắt quai hàm vì mày có bỏ tiền ra cưới đâu mà nói. Làm dâu suốt hơn một tháng trời thèm thuần đủ thứ nhưng mà Thê không dám ăn vì sợ nhà chồng nói ra nói vào. Trước đây, Khi rời khỏi nhà mẹ Thê cũng dưới cho con gái mấy chục ngàn để phòng thân nhưng mà Thê không dám lấy ra xài vặt mặc dù đó là tiền của riêng mình Cốt đất xong thì lại đến mùa cấy lúa ngâm chân suốt từ sáng đến chiều tối nên Thê bị nước ăn chân lở loét đến ửng đỏ Cặp giò ngày nào trắng trẻo không có tì vết bây giờ đây đen đúa đóng vẹn không còn nhìn ra nữa Đêm ngủ phải gác chân lên cao vì nói sốt không có chịu nổi nhưng mà không dám than thở nửa lời vì trong nhà ai cũng vậy nhiều lúc cực nhọc quá thì ước gì được về nhà mẹ đẻ nghỉ năm ba bữa để lấy sức nhưng mà cô lại không dám về vì sợ xung quanh nhìn thấy cô mang bầu là dị nghị thì xấu hổ với ba mẹ mình đêm nằm bên cạnh chồng chưa bao giờ cô nghe lý hỏi em có mệt không có thèm ăn cái gì không Mà chỉ nghe những câu nói vô tình của Lý đến ứa nước mắt. Bà kể bà nhiều chuyện thiệt đó. Bà nói vợ có mày bụng lớn rồi mà sao không cho nghỉ nhà còn bắt đi làm. Ủa, đi làm cho nó dễ đẻ, chứ mắc mớ gì đến bả Nhiều chuyện à. Giá như Lý mang cái bụng 10kg mà không người cấy lúa thì từ sáng tới trưa, từ trưa tới chiều thì mới hiểu được sự nặng nhọc của người phụ nữ. Giả như cái thằng Lý nó cũng bụng mang giả chữa đi. Mang trong bụng 10kg mà không người cái thì từ sáng tới trưa, từ trưa tới chiều thì mới hiểu được cái sự nặng nhọc của người phụ nữ mang thai đi làm nó khổ cực như thế nào. Anh ta không cần biết cái điều đó cũng không cần biết cảm giác ra sao miễn công việc được phần nhiều. Anh ta tham việc đến mức tưởng ai cũng có sức khỏe như mình và làm đến kiệt sức thì mới thôi. Hôm nay... Cũng là ngày cuối cùng của những ngày cái gian nan nhất của nghề làm nông. Mới hơn 4 giờ chiều đã xong. Thêm mừng thầm ở trong lòng, hôm nay được về sớm để có chút thời gian làm việc riêng tư như khâu lại cái quần áo bị rách, cột lại đôi dép đã há miệng mấy ngày nay. Nhưng mà không. Trên đường về anh ta ghé vào một cái đám cỏ tranh và kêu mọi người để đồ xuống đó để đánh luống lan. Đó là cuốc đất lên luống để trồng khoai lang. Cái mộng giá đồ, may đồ, khâu dép đã tan biến trong thê. Bây giờ, chỉ còn lại sự hụt khẩn không thốt nên lợi. Anh ta là thằng đàn ông khốn nạn nhất mà thê đã lấy phải. Chỉ còn hơn tiếng đồng hồ nữa là sập tối rồi. anh ta không có cho mọi người về sớm một chút mà phải tranh thủ, vơ vét một chút thời gian còn lại để lên luống trồng lang. Anh ta không phải là con người Rồi hôm nay đi tỉa đậu Mẹ chồng báo có người mời đám cưới Đó là bạn chơi thân với Lý còn nhỏ Cầm tấm thiệp trên tay Xoay qua xoay lại Anh ta ném lên bàn không nói lời nào Cũng không có hỏi ai đưa Tuần sau đến ngày đám cưới của Thành Thấy Lý không có chuẩn bị cái gì Thì thêm mới buộc miệng hỏi Ủa anh không đi đám cưới anh Thành hả? Mình không có làm đám cưới Không có mời ai Thì mắc gì phải đi nhưng mà hôm đám hỏi anh thành bưng bâm giúp cho anh đó thì nó cũng đã ăn uống rồi còn gì có thiệt thòi gì đâu đây không phải là thiệt mà là tình cảm bạn bè thân nhau từ bé anh nên đi đây là lần đầu tiên thê dám đứng ra góp ý với chồng và bị lý chửi té tát cô thích thì dắt cái bụng bầu mà đi đi đã nói rồi không đi là không đi làm không ra tiền của bài đặt này nọ nữa Vậy là đám cưới của Thành Lý không có đi thật Hôm có việc ra ngoài để mua Chỉ vá đồ Vô tình thê gặp Thủy Ê hôm đám cưới anh Thành Sao vợ chồng mày không có đi à, Hôm đó anh Lý bị bệnh Bệnh thì phải Phải gửi phong bì đi chứ Chồng mày tệ quá à. Bạn thân chi với nhau Mà mọi đám cưới không có đi Nhớ hôm đám hỏi Anh Thành sốt sáng lắm còn chạy về nhà mượn cái mâm dùm trong Lý nữa kìa. Biết nói sao bây giờ, thầy hiểu quá rõ cái hôm đó, thúc giục mãi mà Lý nào có chịu đi. Thôi, bỏ cái chuyện đó đi, tới nhà tao chơi, mày có bầu trước với thằng cha Lý phải không? Ai cũng biết cái chuyện này đó. Có ai nói gì tao không Thủy? Ừ, có chứ sao không? Người ta nói mày số lọ nồi, mới lấy ông Lý đó, trầm sò đó thì hết nè. Vừa keo kiệt vừa bẩn tính nữa Thật xấu mặt Khi bị con nhỏ bạn chê chồng mình thậm tệ Nhưng mà nghĩ cũng đúng Không có sai chút nào Hai đứa mãi nói chuyện Mà đến nhà Thủy lúc nào cũng không hay ừ, Ủa cái, cái cây xoài nhà mày trái nhiều quá ha? Cho tao mấy trái đi Tao thèm chua muốn chết luôn đó Thèm chua mà mày đẻ con gái đó Nè Mày đừng có dối lên cao như vậy Không có tốt cho người mang bầu đâu. Để tao lấy cây sào hái cho một mớ đem về để dành mà ăn. Trưa này, vì vui quá khi gặp lại nhỏ bạn. Dù vì lâu lắm rồi mới được bước ra đường. Nên thề quên mất giờ giấc. Về đến nhà thì mọi người đã đi làm. Cũng hơi lo. Thề trốn rén đi thật nhẹ vào phòng. Và vùi ngay cái đống sòi xanh vào cái bộ lúa. Bước xuống bếp. Cô thấy mẹ chồng ngồi trên cái võng mặt đăm đăm nhìn cô. Không biết bà ta đang nghĩ cái gì nên thê giả lã. Con đi mua chỉ thì gặp nhỏ bạn nó mời về đến nhà chơi nên con về bị trễ một chút. Mày nói với chồng mày chứ nói với tao mặn gì. Nó chửi mày nãy giờ đó. Dạ con biết rồi. Vừa nói thì vừa nhanh nhẹn đi rửa chén. Vì giờ này có đi làm thì cũng làm không có được bao nhiêu. Mà giác cái bụng đi thì y ảnh. Chiều nay đi làm về, Lý không nói không rằng, mặt hầm hầm rất khó chịu. Làm gì ở nhà có buổi mà không ra làm. Thê kể chuyện tình cờ gặp Thủy và đi hái xoài nên về nhà bị trễ. Ra đường lại tụ tập bạn bè, có gia đình rồi thì bớt chơi lại đi. Lý nói cái giọng như cha người khác khiến cho Thề không thể nhịn được mà lớn tiếng cãi lại. Anh vừa phải tôi nghe Con người cũng có mức độ của nó chứ Tôi làm vợ anh chứ không phải là tù nhân của anh Mà anh cấm đoán đủ thứ Từ ngày bước chân vào cái nhà này Tôi có dám đi ra ngoài đường chưa Có dám về thăm ba mẹ tôi chưa Có dám tự ý mua miếng gì ăn ngán chưa Có dám than mệt Có dám tự ý nghỉ một ngày nào Cho dù có lúc tôi muốn ngã quỵ luôn đó Thê vừa nói vừa ngồi xuống ghế tự nhiên Không khóc mà nước mắt lưng tròng Đám em chồng ngồi gần đó thấy vậy Cũng tản lờ đi Họ không có muốn nghe gì đó là sự thật Ai mời cô về đây Tự giác mặt về nghe Anh đúng là đàn ông tồi. Tôi về ai mà ra như thế này Anh không lừa, không hứa, không hẹn Thì tôi không có bao giờ theo anh Ai biểu ngu Tên Lý cười cợt, Không khác gì một thằng điểu Đã lộ diện cái bản chất Tự nhiên lúc này thề cảm thấy ghê sợ con người của thằng lý anh ta lấy mình vì cái gì miệng lưỡi ngọt ngào trước đây của anh ta đâu mất rồi đúng là lưu manh giả danh trí thức mà bây giờ anh ta lấy được mình rồi nên không cần phải che giấu cái tính cách bẩn thỉu của anh ta chi nữa đâu đúng là vậy đó thề nghĩ bụng bây giờ có tranh cãi với anh ta thì cũng không có lợi lộc gì cho mình bây giờ cô như cá nằm trên thớt anh ta muốn băm lúc nào mà không được chứ cuộc cải vã đó cũng kết thúc nhưng mà lời nói bạc bẽo của lý đã ngấm sâu vào trong lòng tự trọng của thê và cô không còn xem trọng thằng lý nữa sáng hôm sau thê mở cửa quét sân thì rất ngạc nhiên cái trái mấy quả xoài của mình nằm lăn lóc trên sân trái thì dập bể trái thì lăn lông lóc xuống vũng nước ngồi xuống lụm mấy trái xoài lên thê không nói một lời nào mà đặt tất cả lên bàn ăn một cách tử tế, rồi cầm cái chổi ra quét sân tiếp. Thằng Lý thức dậy, thấy xòi tối hôm qua mình ném ra sân, sao bây giờ lại ở trên bàn, nên anh ta lào bầu. Ai lượm cái đồ quỷ này vô vậy? Tôi lượm đó. Này sân tôi nữa ha, ngọn. Thầy thầm nghĩ, cái thứ này thì cần gì phải tôn trọng nó, có biết tôn trọng ai đâu mà đòi người khác tôn trọng mình. Từ nay, đừng có tha bất cứ cái thứ gì về đây nghe hùng. Không khéo thiên hạ họ nói nhà này bỏ cô thèm khác, phải xin mấy cái xoài về mũ. Từ nay, đừng có tha bất cứ cái giống gì về đây nữa. Không chừng thiên hạ họ nói nhà này bỏ cô thèm khác, phải xin mấy cái mấy cái trái xoài mũ về mà ăn. thì không một tiếng hơn thua, mà hơn thua làm cái gì cái loại người này, nên lặng lặng giác cuốc đi làm. Cái bụng đã bước sang tháng thứ 9, sẽ đến mức khó khăn Mới bước được bước dài Thấy sắp sinh rồi Và nhà chồng không thấy nói gì đến đồ để đẻ Nên thay bấm bụng hỏi má chồng Má ơi Con còn có mấy ngày nữa là sanh con Có nên sắm đồ em bé Để sinh để sinh không Sao mày không hỏi thằng Lý Mà hỏi tao Tao có quyền gì đâu mà hỏi Vậy là Có nói cũng như không Nhưng mà cúi mặt để hỏi anh ta tiền thì không bao giờ. Thà thi quấn lá chuối còn hơn. đứa em trai của chồng người gần đó nghe vậy liền nói: thì má cho chỉ dã lúa đi, xây ra bán lấy tiền mượn mua đồ đi đẻ chứ. Sự biết điều của người em chồng ít nhiều cũng làm cho thi cảm động, vì chú ấy biết rõ thi ra đồng làm lụng cực nhọc như thế nào mà. Xúc một dạ lúa ra bao Cũng đủ mệt nhọc Vì bụng sắp đẻ Đằng này còn phải thù xe đạp bộ Đi đến bốn cây số mới đến nhà máy xay sát Nên thê cũng lo Cố hết sức lực Để không phải nhờ đến gã chồng vô tâm đó Và thê cũng bán được gạo Và mua sắm đủ các thứ Để chờ ngày sanh Nhưng mà khốn nạn thay Tối nay thê đau bụng dữ dội Tính ngày sinh thì chưa đến Mở đau bụng thì mỗi lúc càng tăng Nên bà má chồng kêu Lý đi gọi mụ đỡ Đang say ngủ Bị giật dậy thằng Lý lầm bầm Sáng đẻ đi Bây giờ này kêu cửa ai mở mở Trời đất ơi Đau đẻ mà mày biểu đẻ sáng Nó đẻ trước ra đó thì ăn cho hết Bà má chồng nói lớn Nghe bà Thiện cứ lại nhảy bên tai Thúc giục gọi mụ Thì Lý cũng miễn cưỡng thức dậy Sửa mặt rồi cầm cái cây gậy phòng chó đuổi, anh ta mở cửa đi gọi mụ. Sau khi thăm khám xong, bà mụ nói bị tuột thai chứ không có dấu hiệu xanh. Nghỉ người mấy hôm, hẳn đi tới đi lui, nếu không kiên cử sẽ bị đẻ non đó. Hằng ngày nên uống ngại cứu giả lấy nước để đưa thai lên. Cái này là do cố quá sức mới bị xệ thai. thì nhớ lại lúc đẩy lúa lên dốc, thì nghe một cái bụp Có cảm giác khó đi sau đó nhưng mà dì lỡ rồi nên cố làm cho xong và khi về thê còn leo lên xe thả dốc như vậy, vậy cho nên thai bị động nghiêm trọng. Chờ cho bà mụ ra về thì Lý mới hạch hỏi. Ở nhà hôm qua tới bây giờ có làm gì đâu mà để tuột thai. Hôm qua nó thổ lúa đi xây bán lấy tiền để mua đồ đẻ đó. Cái gì? Bán lúa mua đồ để đi xanh à? Thằng Lý nó kêu lên Như thế ai đó đã qua mặt anh ta Mày không thấy Còn mấy ngày nữa là nó đẻ rồi sao Sao bán lúa mà không nói với tôi Còn cô nữa Bây giờ thì thích làm cái gì tự ý làm hên Mày múc đẻ thì tự mà lo đi Quý vị và các bạn vừa mới nghe xong tập 1 trong 3 tập của bộ truyện Bạc Phận, tác giả Hướng Dương. Làm Phương chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong tập 2 của bộ truyện.